Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Những chuyện này đều là một cần kể cho cô nghe. Hắn kể, hai người rất yêu nhau, sau đó lại kể về cuộc sống ngọt ngào sau khi cưới của hai người, nhưng cô lại không thể nhớ thêm được gì. Trước khi mất trí nhớ, cô đang làm biên dịch tính Đức, tiếng Nhật tại nhà, chủ yếu là biên dịch các tác phẩm văn học. Công việc này cũng chỉ để cô không cảm thấy nhàm chán, chứ không phải là công việc mưu sinh của cô, bởi vì ông xã của cô là một con rùa vàng, Hắn là chủ tịch tập đoàn tài chính đa quốc gia nổi tiếng WS, S, S ở đây là Steven, tên tiếng Anh của Mục Cẩn. Ngoài ra, hắn còn nắm giữ cổ phần của nhiều công ty khác, sở hữu nhiều khu nghỉ mát và bất động sản khác. Có một người chồng như vậy, cô đâu cần phải nai lưng đi kiếm tiền. Ngoài điều này ra, cô còn nghe các y tá kể, cô nằm viện hơn nửa năm, từ khi cô vào viện, hắn không hề rời cô nửa bước, thậm chí còn mang công việc đến bệnh viện. Ngay cả việc vệ sinh thân thể của cô Hắn cũng tự làm Từ ngày cô tỉnh lại Cô lại càng cảm nhận được sự săn sóc chu đáo của hắn Nói là hắn yêu cô thì không chính xác lắm Phải là yêu như mạng mới đúng Có được một người chồng như vậy Cô thật may mắn Ngay cả chuyện mình mất trí nhớ cũng từ từ bị cô lãng quên Vừa hoàn thành xong bài tập vật lý trị liệu Mục cần đỡ Đỗ Mạn Linh về phòng Sau đó ấn ngay cô lên giường Sợ cô mệt Trong toàn bộ quá trình Đỗ Mạn Linh đều rất phối hợp Bị mất trí nhớ, hiện giờ cô như một con chim non mới sinh, cho nên đối với người mà cô nhìn thấy đầu tiên, hơn nữa lại có thần phận thân thiết với mình như vậy, có thể nói là tin tưởng vô điều kiện. Mục Cẩn cẩn thận kê một cái gối phía sau cô, sau đó dịu dàng hỏi, có mệt không? Đố mạn Linh lắc đầu, cơ thể đã không hoạt động hơn nửa năm nếu không được linh hoạt cho lắm. Hiện tại, mọi hoạt động đi lại của cô đều là được Mục Cẩn cưỡng chế thành không mà để bế thậm chí là lúc đi tắm hay khi đi vệ sinh, anh đều cùng cô. Tuy nói lúc cô hôn mê, những việc này cũng đều là anh làm cho cô, hơn nữa hai người lại là vợ chồng, nhưng cô lại rất ngại, muốn tự mình làm thì cơ thể lại không cho phép. Vì vậy, đối với việc vật lý trị liệu, cô luôn tập rất nhiệt tình, luôn muốn mau chóng có thể hoạt động lại bình thường, thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ này. Mục Cẩn làm sao lại không biết suy nghĩ của cô, nhưng anh vẫn mong cho cô lâu khỏi một chút, ngoài những lúc tập anh đều cưỡng chế bế cô trên tay cho nên khoảng thời gian để cô sử dụng cơ thể không nhiều như cô tưởng tượng cô như thế này anh thích bế thì bế thích ôm thì ôm tình cảnh này trước đây anh đã từng mơ về nó rất nhiều lần rồi cứ ngỡ là mãi mãi cũng không thực hiện được nào ngờ trời cao lại không bỏ rơi anh thật thuần thục gọt một trái táo sau đó cắt lấy một miếng vừa phải đưa đến bên miệng cô đỗ mắt linh cũng phối hợp Cắn một miếng táo trên tay ăn Nhai nhai mấy cái Trên mặt là sự thỏa mãn Ngọt quá, rất ngon Mục Cần thấy vậy thì cười sùng lịch Lấy tay kia nhẹ nhéo mũi cô Còn mèo tham ăn Những hành động thân mật như vậy Mục Cần vẫn thường làm Đỗ Mạn Linh lúc đầu còn không quen Sau này cũng tiếp nhận Đỗ Mạn Linh thấy Mục Cần cứ gọt táo cho mình Bản thân lại không hề ăn một miếng Thì lên tiếng Táo rất ngon đó, anh cũng thử đi Mục cần khẽ ưm một tiếng, liền tiện tay đưa miếng táo cô đang ăn dở vào miệng. Rất ngon, rất ngọt, đúng chứ? Nhìn thấy cô vợ nhỏ đang hồi hộp nhìn mình, mục cần không kiềm chế được, lập tức ngài người lên che lấy mưa cô, mạnh mẽ đưa đầu lưỡi vào trong, tiến hành công thành đoạt đất. Đợi đến khi gương mặt của Đỗ Mạn Linh đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, lúc này mới buông ra, trên môi hiện ra một nụ cười chiếu tức. Đúng là rất ngọt, nên ăn nhiều một chút. Ăn, ăn, ăn cái đầu anh Người ta là bảo anh ăn táo Chứ đâu bảo ăn người Không khí ái mụi còn chưa biến mất hoàn toàn Điện thoại của Mục Cẩn đã vang lên Không nhanh không chậm Dùng khăn lau bàn tay sạch sẽ Sau đó mới nghe điện thoại Alo, chú Trần Vậy sao? Vậy có ai bị thương không? À, không có người bị thương là tốt rồi Không sao chú cứ xem đó mà làm Đỗ Mạnh Linh thấy gương mặt anh chồng có vẻ nghiêm túc quá Không dám lên tiếng Đợi khi Mục Cẩn nghe điện thoại xong thì quay sang nhìn cô, giọng điệu đầy sự có lỗi. Tiểu Linh, nhà của chúng ta cháy rồi. a không ngờ lại nghe được đáp án này, cô hết sức ngạc nhiên, Mục Cẩn lại nói tiếp, dáng vẻ như vô cùng tiếc nuối. Thật xin lỗi, lúc trước anh còn hứa sẽ mang ảnh cưới của chúng ta cho em xem, để em có thể nhanh chóng nhớ lại. Nào ngờ lại xảy ra sự việc này, mọi đồ đạc trong nhà đều cháy sạch rồi. Đỗ Mạnh Linh khá bất ngờ khi nghe tin này, cô lo lắng hỏi, vậy có ai bị thương không? Mục Cần nhẹ vước tóc cô nói, may mắn là không ai bị thương cả. Đỗ Mạnh Linh nghe vậy thì thở thảo nhẹ nhõm, may mà không có ai bị thương, nhưng sau đó nghĩ tới điều gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net